Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thế giớiaudio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi Tác giả, cầm sắc tỳ ba Người đọc, su Thấy vĩnh đạo, phổ hoa không hề có bất cứ biểu hiện nào bất thường Cũng có thể, từ khi bước xuống xe cao triệu phong Cô đã đoán được trước giây phút này Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng vẫn rung động một chút Cũng có thể là đau một chút một mái tóc rối trước trán cô khép khỏi tay vĩnh đạo đứng vẫn rồi chỉnh lại quần áo ngồi xuống ghế sofa bỏ trống ở ra ngoài anh đi theo cởi áo vest ngồi đối diện cô trong tay anh cũng có một cốc rượu chất lỏng trong suốt khẽ sóng sánh màu sẫm giống như đồng tự của anh mãi không đến ra được vị trong đó từ sau khi anh ra đi đã rất lâu rồi không gặp mặt trước đó còn lâu hơn đến một câu cũng chưa từng nói cổ hoa cúi đầu, tiếng hát trong phòng trở nên lúc có lúc mất Thậm chí cô có thể cảm nhận được mỗi nhịp đập của trái tim mình Cô rất muốn nhân viên phục vụ Rót mình một ly rượu mạnh nguyên chất Để bản thân đừng nhút nhát Nói ra những lời kiềm nén trong lòng Nhưng cốc rượu trong tay đã rỗng, Chiếc cốc trên bàn chỉ còn vài viên đá sắp tan chảy Lòng bàn tay khép lại toát mồ hôi Cô hiểu rõ trốn không xong Rốt cuộc vẫn là trốn không xong lãnh đạo ngồi đối diện Trong một năm ngắn ngủi trưởng thành lên rất nhiều Cũng có thể trải qua quá nhiều chuyện Giống như đã ngoài 30 Nếp nhăn nơi ấn đường vẫn rất rõ Khi không biểu lộ cảm xúc Anh không còn là chàng trai cố chấp Tùy hứng như trong kiếp của cô nữa Vài tháng không gặp Anh đã cắt đầu đinh Giống như quân nhân vừa giải ngủ Trông rất mạnh mẽ Cô ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh chăm chú Cũng nhìn thấy vẻ bình tĩnh như vậy trong mắt anh Anh rút dây ăn Lót dưới cốc thủy tinh để ăn rất nhanh bị nước đá thâm ướt nhăn nhấm giống như ấn đường của anh lau nước trên tay anh nặng nề lên tiếng phía dưới xương tượng của em còn đau không hỏi hẳn rồi chứ Bộ hoa vô thức đen tay trước ngực cơn đau vài tháng trước quét qua dường như mỗi lần đau đều nhắc cô về chuyện đã từng xảy ra cô có thể nói nghiêm trọng nhưng đó không hề là thứ cô muốn vì thế cô lãnh đạm trả lời đã không còn đau nữa rồi Em quay lại chụp x-quang chưa Hoàn toàn hỏi rồi à Anh vẫn không yên tâm vết thương của cô Cô khép mi không muốn nói cho anh biết Đi chưa Chưa Vì sao Anh nhớ mày biểu hiện nghiêm túc hẳn lên Vì em không muốn đi Cô nói một cách giận dỗi Sau đó quay đầu nhìn thủy sân bên ngoài Không để ý đến anh nữa Anh cũng nhìn về phía đó Trời đã tối Khoảng sân dưới sắc đêm rất đẹp, giống như một bức tranh được đặc biệt chuẩn bị. Chuyển trình kỷ an vĩnh, Cao Trưởng Phong mang theo bạn gái và vợ của họ ngồi quanh bàn, cùng nhau nói nói cười cười. Mọi người vẫn là bạn bè quen thuộc năm đó, ngoài việc tuổi tác tăng lên thì không có bất kỳ sự thay đổi nào. Còn hai người, sớm đã vật đổi sao dời. Bổ hoa nhìn một cách say xưa, biết rõ bản thân không còn thuộc về nơi đó nữa. lại không tránh được cảm giác mất mát, không biết làm thế nào. cô quay người lại, con người dựa vào ghế sofa hoàn toàn giống như người ngoài cuộc. ở đây ồn quá, chúng ta ra ngoài ngồi đi. anh thấy xung quanh huyên náo, ra ngoài tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện nhé. cô không động đậy, hơi nhét cầm lên, ngỡ ngàng hỏi: nói cái gì, cậu nhân à? anh nghe thấy cái tên này, toàn thân chấn động. Tay định lấy cốc dừng ở giữa không trung liền nắm thành nắm đấm Phổ hoa vẫn dựa vào ghế Ngồi bệt rồi liền bước về phía quầy bar Tự rót cho mình ly champagne Cũng chẳng vì chúc mừng cái gì Chỉ muốn uống một ly rượu Nhân viên phục vụ quầy rượu đỡ cốc cho cô Ly thủy tinh thân dài Tội thêm sắc màu dịu ngọt của champagne Vừa đưa lên miệng để bị anh cầm mất Đừng uống rượu Anh ấn tay cô Cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn Cô không tranh giành mặc kệ anh uống Buông tay quay người rời đi Cũng không rõ muốn đi đâu Anh lại đuổi theo nắm tay cô mắc lộ ra tia đau khổ Thậm chí là van nài Chúng ta nói chuyện được không Nói chuyện gì Cô tỏ ra không chút yếu thế quay đầu lại Có vài chuyện Anh muốn nói về em Liên quan tới cầu nhân Cô vẫn không buông tha hai chữ đó Từ sau khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ đó Trong đầu cô chỉ nghĩ tới cái tên này Chú ý thấy khóe miệng anh giật giật một cách mất tự nhiên Trong lòng cô lại có chút vui thích Ừ Lần này anh rất thẳng thắn thừa nhận Kéo cô ra ngoài Cô vẫn không cự tuyệt Chuyện cần phải đến rồi cũng đến Chẳng phải ư Đi qua phòng hát karaoke Ra khỏi phòng Cô rút tay mình ra Đi theo sau anh Hành lên dài yên tĩnh Anh đi một mạch qua phòng tiệc đứng Mở cửa một căn phòng trống bên cạnh Đứng ở cửa Cô do dự một lát bước vào anh đóng cửa, ấn khuôn phục vụ trên tường. nhân viên phục vụ mang tới trà và đồ ăn vặt bày trên bàn. anh rót hai cốc trà lạnh, một cốc cho cô, một cốc đặt trước mặt mình. ngồi thế nào, đã có người ở bắc kinh. anh đưa cốc qua, bình tĩnh kể hết một sự thật. cô không lên tiếng, cũng không có bất cứ sự bất ổn nào về tinh thần. dường như buổi thế nào mà anh nhắc tới căn bản không liên quan tới cô. em hiểu là anh nói rồi chứ, em hiểu là anh nói rồi chứ. thiển nhiên anh không hiểu sự bình tĩnh của cô cậu ta ở bắc kinh đã có bạn gái cô cảm thấy lời nói của anh rất buồn cười liền hỏi ngược lại vậy thì sao lần này đổi lại anh đi im lặng một lúc sau vẫn không hết nên lời để nào em biết cậu ta anh không nhắc anh không chắc có nên nói tiếp không nhân nhanh chóng bị cô ngắt lời em không muốn biết bất cứ chuyện gì cũng mua thế em Anh tới đây chỉ để nói với em về cậu ta thôi à Anh chị muốn nói cho em biết Cậu ta có thể không nghiêm túc với em đâu Cậu ta... Anh còn đây giải thích Cô liền khẽ hờ một tiếng Giống như tự chế giễu Nghiêm túc? Vậy còn anh? Anh có thể nghiêm túc hay không? điện đối thoại nghe được sâu quầy ba rành rành trước mắt Khiến cô nhớ tới cuộc điện thoại nhận được một năm trước Góc mềm mại trong tim trở nên cứng rắn Chẳng phải anh muốn nói về cậu nhân ngư? Cô quay lại chủ đề với thái độ cứng nhắc Chẳng phải anh muốn nói về cô ta ư? Anh nói đi Anh không biết nên nói gì Tay đặt trên đùi lâu vài lần Nhưng trán vẫn tét mồ hôi Khiến nếp nhăn đó hiện lên rõ ràng Phổ hoa nhìn thẳng vào giọt mồ hôi trên trán vĩnh đạo Khóe mắt xót xa, đau đớn Tợi dễ ăn trong tay bị vò thành một viên tròn nhăn nhấm Hay lẽ anh để em hỏi anh Cô chậm chậm đứng lên Bước tới cửa, cách xa anh nhất Hai người kết hôn rồi hả? Vì sao kết hôn? nhưng bây giờ ở đâu? vì sao anh không mang cô ta đến? vì sao? vì sao hơn nửa năm rồi triệu phong vẫn gọi em là chị dâu? vì sao vĩnh bác chưa từng gặp cô ta? mọi người vẫn cho rằng em và anh đang ở bên nhau? cô không dừng lại được nữa, cắn chặt môi. thì vĩnh đạo thế nào là nghiêm túc? hôn nhân lễ nào là trò chơi? cũng có thể là thật ư, là giả ư? anh nói với em, Ngô thế nam sẽ không nghiêm túc với em. vậy anh từng nghiêm túc với em chưa? từng nghiêm túc chưa? Thầy anh có nghiêm túc với cậu nhân không? Còn nghiêm túc hơn cả với em Anh căng thẳng không biết giải thích thế nào Mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều Cô lại muốn cười Giấu đầu hở đuôi, giấu kính như bưng Bây giờ cuối cùng cũng đều phơi trừng trước mắt mọi người Em muốn biết anh có thôn khi nào? Mùa hè năm trước, mùa thu Hay tết nguyên đáng, hay tết dương lịch kết thôn ở đâu? Mời ai? Các người từng gặp ai? Cô chưa từng giận anh, hận anh như vậy thậm chí còn thất vọng về anh hơn cả buổi tối hôm đó hay các người căn bản không hề kết hôn giọng cô run rẩy như đang nói mơ các người anh và cậu nhân anh anh cúi đầu vùi trong lòng bàn tay hung hăng nắm tóc mua bàn tay ra sức siết chặt lộ vài đường gân xanh anh nói đi cô không dừng lại nổi nhớ tới lời Quyên Quyên nói lời hả anh nói và từng người nói trước mặt cô làm tan mất cõi lòng Bắt đầu từ bữa trưa một năm trước Cuộc sống của cô đã thay đổi rất lớn Mà tất cả những điều này đến từ lời bị đặt của anh Anh kiên trì muốn em đưa đi thăm bố Anh muốn em và Vĩnh Bá ăn bữa cơm đó Anh lấy ngày sinh nhật của em làm mật mã Anh nổi trận lôi đình về bức thư em viết Anh sọc tới nhà em Anh cuộc cắn môi không nói tiếp Đột nhiên nghẹn lại Khi tất cả mọi người đều lặp lại sự thật rằng Anh tái hôn Anh lại trốn trong góc Thuẩn thất nhìn cô hoảng hốt, lo sợ Thế giới này chỉ có một đứa ngốc, chính là bản thân cô Cô trước nay đều bị anh theo túng Theo túng niềm vui, cũng theo túng cả nỗi buồn Anh để mọi người lời em đúng không? Hãy anh, hay đinh quyên quyết cũng vậy Cô mất đi tất cả sức lực, không còn dám tin những người xung quanh không có, không phải họ, họ không biết Cuối cùng anh cũng đứng lên, cởi bỏ lời nói dối và ngụy trang Dường như không dám nhìn thẳng vào mắt cô Những điều này đều là ý của anh Anh chỉ nói cho Doãn Trình về câu chữ Phong Cần có ai, cần có cái gì là dễ Hay tất cả đều là giả dối Cô nhắm mắt, cởi lòng nguội lạnh Không còn ai khác, An Vĩnh có thể cũng biết Nghe xong cô mềm nhũng, tay chân bước lạnh Không cách nào cự quậy Chỉ còn đại não đang miễn cưỡng hoạt động Ngoài ra đây chính là trong phương ngàn kế của thi Vĩnh Đạo Bắt đầu từ hồi trung học, anh đã bố trí một cái bẫy hoàng mỹ, chờ cô nhảy xuống, sau đó trả buộc cô cả đời. Cô không ngồi xuống, ứng Nguyệt thái dương, cố kiềm chế không để mình nôn ra. 15 năm trước, cô đụng xe đạp rồi quen bốn người họ. Bây giờ, họ liên thủ diễn một vở kịch trước mặt cô, thông đồng với bạn thân cô, cùng lừa gạt cô. Từ phút này, cô không thể ở lại đây thêm nữa. Mở cửa muốn bỏ đi, anh chạy lên, ôm cô từ phía sau. Em nghe anh nói Em không nghe Cô đẩy anh ra lùi lại Các ngươi rút cuộc là thật ư hay là giả Anh không nói biểu hiện trở nên méo mó Suy sụp Rút cuộc là thế nào Cô ôm đầu dường như muốn bật khóc Rút cuộc là thế nào Anh nói cho em biết Anh không còn lựa chọn khác đuổi theo ôm lấy tia hy vọng cuối cùng Em nghe anh nói Anh và cô ấy bọn anh Cô ấy đang ở Mỹ Anh ký tên chỉ vì để cô ấy đi Cô hoàn toàn không chấp nhận lời giải thích như vậy Biệt tay rồi căn phòng chạy xuống cầu thang cuốn Đi lướt qua người đối diện ở đại sảnh Vội vã chạy vào làn mưa Bài thơ của Targoth sai rồi Cô và anh không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết Không phải đứng trước mặt anh mà anh không biết em yêu anh Không phải yêu đến si mê nhưng không thể nói yêu anh Không phải muốn anh tan nét cãi lòng mà chỉ có thể giấu tận sâu trong trái tim Cũng không phải yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau Vì họ chưa từng thực sự hiểu nhau Yêu nhau chân thành, chẳng qua chỉ là trò chơi đuổi bắt kéo dài hơn 15 năm Nước mưa đập vào khóe mắt, trộn lẫn nước mắt của cô Anh bước theo, dùng áo vest phủ lên đầu cô, che mưa Nhưng cô không cần, kẹt tay anh ra, mặc kệ mưa táp lên mặt Dùng hết sức lực toàn thân chạy lên phía trước Nước trên mặt chảy xuống cổ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều ướt đẫm Em dừng lại, nghe anh nói Anh khó khăn lắm mới kéo cô từ đường lớn Trở lại đường dành cho người đi bộ Quay người cô lại để cô đối diện với mình Đừng đi, nghe anh nói Nói gì, em không nghe Cô gào lên với anh, đám anh, đánh anh, cắn anh Lại bị anh ôm lấy Cô Anh đâu xót gọi tên cô, cố chấp ôm cô trong vòng tay Chặt tới nỗi dường như muốn bẻ gãy lưng cô Em không nghe Cô gần như tuyệt vọng, vô số lần gào lên Em không nghe, ác đi lời cầu xin của anh Cho tới khi cổ họng không thể phát ra chút âm thanh nào bỏ hoa Anh sợ làm đau cô, cuối cùng nới lỏng vòng tay Nhưng cô lại đạp mạnh lên chân anh, thoát khỏi vòng tay anh Chạy sang đường đối diện Mở cửa taxi, đang đổ ở lề đường chưa vào trong Anh đuổi theo, thử mở cửa ngoài gọi lên tấm kính, không thần gọi cô và lái xe Nước mơ chảy lên mặt anh, dường như cũng là nước mắt Nhưng cô không thể nhìn thấy cái gì Không thể nghe thấy, không thể cảm nhận được Chỉ muốn rời xa anh, không còn muốn gặp anh nữa Nắm chặt cửa xe, cô khóc rồi nói địa chỉ Cậu xin tài xế lái xe, cuối cùng xe cũng khởi động Anh miệt mài đuổi theo cho tới khi xe chạy ngoài đường lớn bỏ xa anh Cô dựa lên ghế, cắn nắm tay không cho mình bật khóc Biết rõ anh ở sau xe nhưng không dám quay đầu Về đến Thiên Tân, việc đầu tiên phổ hoa làm là chuyển nhà, rời khỏi căn hộ trên đường Mục Nam, tới một khu chung cư cũ hơi xa và khó tìm. Công ty vẫn là chỗ ban đầu, nhưng cô đã bắt đầu tìm công việc mới trên báo và mạng, gửi hồ sơ chỉ đợi trả lời. Cô không nghĩ tới chuyện có về Bắc Kinh không, nhưng ít nhất cũng phải rời xa ngôi thế Nam và Cao Triệu Phong, thậm chí cô còn tận nghi ngờ công việc này đến như thế nào. không thể tiếp tục yên lòng bệnh hạn đi làm cùng một tòa nhà với họ. Cô bị ốm, đối chiếu tập chứng tự cuối cùng cho công ty, nén nhịn cơn ho do cảm cúm chạy tới nhà kho của công ty đưa hóa đơn. Cô cố, cố gắng hết sức, không ở lại văn phòng. Thậm chí tất cả việc mà đồng nghiệp không muốn làm, chạy tới bưu điện, đến phòng hành chính, nhân sự lấy tài liệu, báo cáo thuế, kiểm hàng, cái gì cô cũng đều làm. Chỉ cần não không cần dừng lại để suy nghĩ. Hoa hoa, xảy ra chuyện gì thế? Bố dường như hàng ngày đều hỏi như vậy mấy lần Nhưng phổ hoa không hề muốn kể Một từ cô cũng không lộ ra Ngoài cơn hoa nặng hơn tiết lộ tình trạng của cô Những lúc khác, cô đều vờ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt người khác Cho dù giả vờ không tốt, cũng chẳng sao Phổ hoa, vì sao không nhắn tin? Cô tắt máy, đổi số, hàng ngày đến đêm khuya mới lắp số cũ vào Đọc tin nhắn lưu lại của Hải Anh, Chuyển Trình, Mũ Thế Nam Cậu ở đâu? Vĩnh Đạo đang tìm cậu Ít nhất cậu đã cho mình biết có xảy ra chuyện gì không? Bọn cậu rốt cuộc là thế nào đấy? Vĩnh Bác liên tiếp gửi mấy lá thư, đều bị cô đưa vào thư rác Mặc kệ không quan tâm Lần này, cô thật sự muốn chấm dứt hoàn toàn với quá khứ Xóa bỏ tất cả những gì liên quan tới anh Ngày cuối cùng làm việc ở công ty, thu dọn đồ đạc xong, rồi văn phòng Phổ hoa đụng ngũ thế nam ở cầu thang Cậu ta nhìn thấy chiếc túi cô sách Đã hiểu chuyện gì đang xảy ra Muốn đi đâu Cậu ta đi xuống lầu theo cô Không đi đâu cả Cô không dừng bước Về Bắc Kinh à Cậu ta đuổi theo hỏi cô Tiếp tục đi Coi như chưa gặp cậu ta Ra khỏi tòa nhà rẽ về hướng đi xe buýt Cậu ta đuổi theo đến tận cửa thấy từ xe về phổ hoa cậu đi đâu Cô lên chiếc xe đầu tiên dừng lại, cũng không biết xe đi về hướng nào Qua cửa kính, nhìn ngũ thế nam lần cuối cùng Vậy lần quyết định quên đi tất cả những người như vậy Cô không có chỗ để đi, xách vài túi giấy tờ mang từ công ty về nhà Một túi sách trống rỗng, đi loăn quăng một nửa thành phố thiên tân Cuối cùng đứng trước cửa nhà Lâm Quả Quả, giơ tay ứng chuông Nếu nói vẫn có ai mà cô muốn tin nhất, bây giờ chỉ còn Lâm Quả Quả Mở cửa, Lâm quả quả vô cùng bất ngờ trước cuộc thăm viếng đột ngột của cô Nhưng vẫn nhiệt tình mời cô vào nhà, đón đồ trong tay cô, pha trà cho cô Rồi sao, xảy ra chuyện gì à? Thấy sắc mặt cô khác lạ, cô ấy giơ tay sờ trán cô, giật mình cổ hoa, cô sốt à Cô mệt mỏi tồn cùng, dựa vào ghế sofa, lấy ra chai thuốc chị Ho còn nguyên nhãn mát trong túi Mở nắp, không dùng thìa, uống một bụng lớn giống như uống nước lọc vậy Phổ hoa, sao thế? Lâm quả quả giật chai thuốc, dùng khăn giấy lau thuốc trên thái miệng cô. Cô chớp chớp mắt, muốn cười nhưng đột nhiên lại dùng tay ôm mặt. Được lâu sau, vẫn không hề cử động, cũng không nói chuyện. Coi đó, nằm trên chiếc giường nhỏ của Lâm Bác, Phổ Hoa nhìn chăm chăm lên chuỗi mô hình máy bay bằng nhựa treo song song trước cửa sổ, nghiêng đầu hỏi Lâm quả quả. "Cô muốn nghe chuyện không?" Chuyện dây? Lâm quả quả thay khăn lạnh hạ nhiệt cho cô, đưa thuốc cảm cúm vừa pha xong tới bên miệng cô Chuyện của tôi Phổ hoa tự mình chống người lên, miệng cũng uống thuốc Chuyện của cô Lâm quả quả ngồi xuống bên giường Ừ, ngủ trước đi, tỉnh dậy rồi nói sau Lâm quả quả cười an ủi cô, giống như một người mẹ hết lòng chăm sóc con. Phổ hoa lắc đầu, rút tay khỏi chân, nắm tay cô ấy cây lâm quả quả mềm mại ấm áp thứ có thể mềm mại ấm áp lại vô hại như vậy trên thế gian này rất ít bây giờ cô không dám dễ dàng tin vào cái gì bây giờ có thể nói tôi không sao cô nằm trở lại tuy mệt nhưng không muốn nghỉ ngơi lâm quả quả nghĩ một lát rồi đồng ý vậy được cô chờ chút cô ấy ra phòng ngoài lấy áo khoác và gối Cô xếp ổn thỏa cho lâm quả quả liền trở lại Đưa cho phổ hoa cốc sữa nóng Cô đừng bận rộn nữa Ngồi đi Ừ Nằm xuống Phổ hoa gối lên tay ánh mắt lại nhìn lên chuỗi mô hình máy bay làm bằng nhựa Cô từng nói Có thể nhìn ra tôi không hạnh phúc còn nhớ không Có Thật ra tôi chưa bao giờ biết cái gì là hạnh phúc Tôi chưa từng đạt được thứ tôi muốn Những thứ tôi đạt được Không phải là thứ tôi muốn Ngay từ ban đầu, tôi nghĩ tôi đã nhầm rồi Có thứ lấp lánh lấy lên trong mắt cô, rất nhanh liền biến mất, trở thành nụ cười yếu ớt Ban đầu ư? Đúng vậy, ngay từ ban đầu, 15 năm trước, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu Phổ hoa chìm trong ký ức nặng nề, ánh đèn màu cam trên đầu giường lắm bát Bao trùm lên đường nét trên khuôn mặt cô, rất dịu dàng, đẹp đẽ nhưng cũng rất yếu ớt lâm quả quả không hỏi bất cứ câu nào nữa Lặng lẽ ngồi bên Đợi cô nghĩ kỹ Bắt đầu kể lại câu chuyện của cô